Vì La Hưng ra ngoài chuẩn bị đồ nên không ở nhà, Ninh Nhã đã tự tay nấu nướng, làm các món như gà hầm nấm, trứng xào cà chua, món nào cũng thơm ngon, khiến chúng tôi ăn đều như muốn nuốt cả đầu lưỡi vào. Sau đó Ninh Nhã còn pha sữa cho đứa bé. Đứa bé rất ngoan, không khóc không quấy. Vì đứa trẻ này được sinh ra trong xác chết, tôi đặt tên cho bé là Thi Thi, tên đầy đủ là Lưu Thi Thi. Sau khi ăn xong, Ngô Minh và Trương Dịch Thông xem TV trong phòng khách, còn tôi vào phòng để rửa mặt và bắt đầu vẽ bùa. Gần đây, tôi dùng bùa như uống nước, tốc độ sử dụng nhanh đến mức hàng tồn trong túi không còn lại bao nhiêu, không đủ để duy trì lâu nữa. Mà tối mai lại phải đối đầu với cương thi, nếu không chuẩn bị thêm thì sẽ rất nguy hiểm. Tôi dần dần nhập vào cảnh giới thần ngã lưỡng vòng, huyền diệu khó giải thích, trong lòng không còn tạp niệm. Sau đó, tôi cầm bút và bắt đầu vẽ. Nhất bút nhiều rút kiếm, hạ bút như có thần nén bút mạnh mẽ, thuần thục đến mức không thể thuần thục hơn Chấn thi phù, dẫn hồn phù, thân tướng phù, khứ âm phù Tất cả các loại bùa có thể gây hại cho cương thị Dần dần hiện ra dưới ngòi bút của tôi Đúng lúc tôi đang tập trung cao độ để vẽ bùa Liêu thị thị vốn đang ngủ say trong phòng khách Đột nhiên hét lên Tiếng hét trói tai, duyên thấu mảng nhĩ Giống như tiếng chim sơn ca kêu về đêm đây quái dị và đáng sợ vang vọng khắp nơi. Ngay sau đó, trong sân đột ngột nổi lên một cơn gió lạnh, gió lạnh kèm theo tiếng gào thét dần dữ, tạo thành nhiều cần lúc sói nhỏ trong sân. Mơ hồ trong đó còn có nhiều lệ quỷ hung ác đang lượn lờ ngoài cửa, nhưng không dám tiến vào. Vừa lúc đó, La Hưng quay lại, ông ta trông vội vã, tay xách một túi đồ, vừa mở cửa, một làn khí lạnh theo gót chân xông vào. Ngay sau đó, đầu ông ta lạnh ngắt, mắt tối sầm, thân hình lung lay xiêu ngã. "Yêu nghiệt, đừng có làm càn." Vào thời khắc quan trọng, tôi từ trong nhà chạy ra, cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi kinh ngạc. Có tới 5, con đại quỷ tiểu quỷ. Tôi kịp một lá bùa giữa hành ngón tay rồi nhanh chóng ném ra. Lá bùa bay lên không, phát sáng rực rỡ như pháo hoa, lao vút tới, kèm theo tiếng đau đớn, kinh hoàng, lốc xoáy biến mất. Mọi thứ trở lại yên tĩnh. Sau đó, tôi nhanh chóng bước đến bên La Hưng và đỡ lấy ông ta. May mắn phản hiện kịp, nếu không tình trạng cơ thể của ông ta một khi sát khí xâm nhập vào cơ thể thì không thể chịu nổi. Tôi nhanh chóng lấy ra một lá trấn tâm phù màu vàng, hòa với nước sạch cho La Hưng uống. Sau khi ngủ một đêm, ông ta sẽ không sao. Rồi tôi lại nhìn về phía Lưu Thị Thị. Lúc này, đôi mắt đen láy của cô bé không ngừng đảo qua đảo lại. Chớp chớp, miệng ngậm ngón tay, trông như một đứa trẻ hoan. Nhưng vừa rồi khi tôi đang vẽ bùa trong phòng, tôi đột nhiên cảm nhận được một luồng thi khí nồng nặng. Kinh hãi chạy ra thì phát hiện thi khí đó là phát ra từ người của Lưu Thi Thi. Và chính khi tức đó đã thu hút những con quỷ ngoài sân, tôi đã đánh giá thấp một đứa trẻ sinh ra từ sáng chết. Thi khí này không chỉ có thể triều tập ma quỷ, mà dường như còn có thể kiểm soát chúng. Nếu không được dẫn dắt đúng cách, sẽ rất dễ rơi vào ma đạo. Hầu quá, thật khó lường. Theo các tài liệu lịch sử, những người sinh ra từ sáng chết thường trở thành quỷ vương, hầu hết đều là những kẻ tàn nhẫn và độc ác. Nhìn lưu thi thi, tôi lưỡng lự, trong lòng dấy lên ý muốn siết bé. Nhưng khi nhìn bé ngậm ngón tay, làm mặt méo, tôi mềm lòng, thở dài một hơi. Sau đó, tôi vào phòng lấy ra thủ bút, chú ra, rồi nhờ Ninh Nhã bế lên lưu thi thi, để lưng bé hướng lên trời. Tôi dùng bút vé một lá bùa lên lưng bé. Lá bùa rất phức tạp, mất khoảng 10 phút mới hoàn thành. Sau đó, tôi cắn đầu lưỡi, phun máu lên lá bùa. Một tia sáng đỏ lén lên, rồi biến mất. mà tôi có chút tái nhợt. Lá phù che âm này thuộc hàng bùa vàng đỉnh cấp, tiêu tốn rất nhiều tâm lực. Với khả năng hiện tại, tôi chỉ có thể vẽ được một lá mỗi ngày. Còn việc cuối cùng, tôi không dùng chu sa, mà dùng máu đầu lưỡi để tăng cường sức mạnh cho lá bùa. Nói thật, tôi cũng không chắc chắn lá buồn này có thể áp chế thi khí trên người lưu Thi Thi trong bao lâu. Giống như ông nội từng phong ấn quỷ nhãn của tôi từ nhỏ, định phong ấn đến năm tôi 16 tuổi, nhưng mới 12 tuổi phong ấn đã mở. Bây giờ tôi chỉ có thể làm hết sức và phó mặc cho số phận. Sau khi giải quyết xong việc này, tôi lại tiếp tục làm theo cách cũ, nhờ chương dịch thông cởi áo, rồi vẽ một đạo thần tướng thuật lên ngực anh ta. Tiếp tục phun ra một giọt máu từ đầu lưỡi khiến mặt tôi tái nhọt như tờ giấy máu từ đồng lưỡi là máu chí Dương thuần khiết mất một giọt sẽ làm cho dương khí trong cơ thể giảm âm khí tăng lên đó cũng là lý do tôi không dám sử dụng máu của Ngô Minh Tôi cảm thấy chóng mặt trở lại phòng ngủ và ngủ một giấc đến sáng khi thức dậy thì đã gần chưa Sau khi dậy tôi ăn vài miếng cơm rồi la hưng vội vã bước vào nhìn sắc mặt của ông ta vẫn còn có chút tái nhợt khí huyết chưa đủ, bước đi Lào đảo vẫn chưa hồi phục hoàn toàn hiểu phi chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi tiếp theo phải làm gì tôi gật đầu nghiêm thúc nói gọi tất cả những thanh niên trai trán trong làng lên phía sau núi nhưng những người tuổi Tỵ và tuổi Tý không được tham gia nhớ kỹ nếu không họ sẽ chết chắc là hưng gật đầu rồi vội vã rời đi tôi nhìn sang Trương dịch thông và Ngô Minh cười nói đi Chúng ta đi thôi." Ninh Nhã lo lắng than "Các anh cẩn thận nhé." Chúng tôi cười cười rồi đi lên sau núi. Một ngày không gặp, mùi máu tanh trên núi càng nồng nặc, khiến không khí dường như nhuộm thành màu đỏ. Trong ba dặm không có tiếng chim hót hay côn trùng kêu, sáng động vật giải giấc khâm nơi, cảnh tượng như địa ngục. Cửa động cổ mộ càng đầy thi khí, tiếng gầm gừ càng lớn. Tôi nghiêm mặt nói, "Thông thường Quá trình tiến hóa của gương thi chỉ cần 3 ngày. Nếu trong 3 ngày này nó hút đủ máu, nạp âm đổi thể, 3 ngày sau nó sẽ thành công. Hôm nay là ngày thứ 3, chúng ta phải tiêu diệt nó. Nếu để nó giết chúng ta, uống đủ máu tươi, không ai có thể ngăn cản được nó nữa. Hơn nữa, những đạo sĩ có thể thu phục phi cương trên thế gian này không nhiều. Lúc đó là hưng dẫn thôn dân lục tục đến. Những sáng động vật trong rừng và trước cửa động khiến họ mặt tái xanh. Cỏ người thậm chí chân đã mềm nhũn. Tôi lấy ra từ trong tay thôn dân một tấm vải lớn màu vàng, Chả trên mặt đất, nhanh chóng dùng một cây bút lông to để vẽ bùa, dòng máu chó đen lên, rồi đẻ chương dịch thông và Ngô Minh cầm đến phủ kín cửa động. Đây là lớp phòng thủ đầu tiên, trang dụng không lớn, nhưng ít nhiều cũng có thể giảm bớt một chút sát khí và thi khí của Cương Thi. sở vào thanh Ngự Trường Kiếm ở thắt lưng, đây mới là chiêu cuối cùng, vũ khí chuyên dùng để giết Cương thi. Còn lục đế tiền của lão bảo vệ trong tình huống này lại không có tác dụng mấy tôi đếm số thôn dân còn lại khoảng 30 người thân thể họ đều khá khỏe mạnh chỉ là sắc mặt ai nấy đều có chút căng thẳng và sợ hãi tôi lấy ra từ trong túi ba lá tính tâm Ph hòa với nước sạch cho mỗi người uốngộ ngụm tính tâm phủ không chỉ giúp tập trung tinh thần mà còn có thể ngăn chặn thi khí xâm nhập vào cơ thể bây giờ cần đến sự giúp đỡ của thôn dân Mình sát quỷ trận là một trận pháp cao cấp, có thể đối phó với cường thi và thi thể di động. 12 lá cờ bùa trú lớn tương ứng với 12 vị trí Đông Nam Tây Bắc, kết hợp với lực lượng của ngũ hành. Tôi chọn ra 12 người khỏe mạnh nhất trong số những người thôn dân, giao cho họ mỗi người một lá cờ lớn bằng vải màu vàng, tướng ở 12 vị trí và yêu cầu họ dù có chuyện gì cũng không được ngã xuống, vì nếu ngã, trận pháp sẽ bị phá hủy. 12 lá cờ lớn được vẽ đầy những bùa chú mà tôi đã dùng máu chó đen trộn với chù sa để vẽ. Mỗi lá cờ mang những chú ngữ khác nhau, từ chấn thi phù, hóa âm chú, tụ lực chú, đến các chú ngữ cao cấp khác. Kết hợp với 49 chú ngữ phụ trợ, tạo nên một trần pháp vững chắc. 12 lá cờ lớn tung bay trong gió, bao phủ một khu vực rộng 10 trượng, khiến cho cường thi một khi xuất hiện sẽ không thể chạy thoát. Để đề phòng... Tôi giải đầy mặt đất trong khu vực đó Bằng gạo nếp lâu năm Thỉnh thoảng còn cài vài cái đinh âm Loại đinh dùng để đóng quan tài Hiệu quả hơn cả kiếm gỗ đào trong tình huống này Tôi lấy ra từ trong ba lô du lịch Một chiếc bàn bát tiên Đã tất cả các dụng cụ cần thiết lên đó Tôi đeo ngư trường kiếm vào bên hông Chuẩn bị chờ thời khắc đến Thời gian từng giây từng phút trôi qua Từ 6 giờ đến 7 giờ Và rất nhanh sắp đến 8 giờ Trong động Tiếng động càng lúc càng lớn khí phá ra càng ngày càng giày đặc tấm vải vàng cheo kín cửa động tỏa ra ánh sáng màu vàng phòng lên như thể coi ai đó đang thổi khí từ bên trong các vị cẩn thận giữ tinh thần tỉnh táo Cường thì sắp xuất hiện rồi tôi nhìn quanh bốn phía và lớn tiếng nói vừa d lời một đám mây đen kéo đến che phủ mặt trăng gió mạnh nổi lên khiến những lá cờ bay phần Phật bùi can bay táp vào mặt nhưng không ai dám động đẩy đột nhiên Một tiếng phút vang lên tấm bải vàng che cửa động bị xé toànng thì khí đầm đặc tràn ra ngay lúc đó mùi máu tanh trở nên nồng n hơn rồi một cái bóng đen từ trong động nhảy ra Cường thi này thân hình cao lớn cả hơn người bình thường một cái đầu gương mặt hung tận dính đầy chất lỏng màu xanh đôi mắt không có đồng tử mà chỉ có hai ngọn lửa màu xanh rực cháy với một chút sắc đỏ dấu hiệu cho thấy nó sắp tiến hóa thành phi thi khi đó Đôi mắt xanh sẽ biến thành đỏ Lồng trên người sẽ dùng hết Và ngoài việc vẫn hút máu Nó sẽ không khác gì một con người bình thường Mũi của nó lóm vào Và điều kỳ lạ nhất là trên đỉnh đầu của nó Vẫn còn cắm một thanh kiếm cũ Dỉ xét Cho thấy đã bị phong ấn từ rất lâu Có lẽ là do Đại Hổ và Tiểu Hổ Đã phá hủy phong ấn khi trộm mộ Dẫn đến việc cường thi này đào thoát Miệng của nó lộ ra Hai hàm răng sắc nhọn Móng tay trên hai bàn tay dài tới mười mấy cm Như những con dao Toàn thân đen xì Không có da thịt mà chỉ có máu Và các mảnh nội tạng động vật Một luồng gió tanh phả vào mặt Cường thi đứng trước cửa động Đôi mắt xanh dực nhìn chầm chầm vào chúng tôi Như thể đang nhìn một đám thức ăn Khiến chúng tôi dùng mình Tôi cầm kiếm gỗ đào Miệng đọc chú ngữ Là một động tác kiếm pháp Chỉ lên trời Ngay sau đó Ánh sáng vàng rực rỡ bừng lên. Một luồng sức mạnh vĩ đại chảy tràn qua. 12 lá cờ màu vàng cũng phát ra ánh sáng rực rỡ. Phong kiến 12 vị trí. Cuối cùng hạ xuống một lá bùa vàng tại cửa động. Cắt đứt đường lui của Cương Thi khiến nó không thể quay về. Cương Thi gầm lên dần dữ. Môi cốt tanh hôi suýt nữa làm cho người ngạt thở xông thẳng vào mũi. Sau đó đôi mắt xanh lá dán chặt vào tôi. Lao tới với tốc độ kinh hoàng. Nó nhảy lên cao mấy mét Nhưng trên cao đã bị phong ấn, lại bị bật mạnh xuống đất, ngã xuống nền đất phủ đầy gạo nếp, lập tức tiếng nổ lách tách vàng lên như pháo. Thừa cơ hội này, tôi nhanh chóng nhảy lên, từ trên bàn bát tiền lao xuống, quỳ một gối xuống đất, tay phải đấm mạnh xuống, tay trái nhanh chóng làm các động tác thủ quyết khác nhau, miệng lớn tiếng niệm chú. Chỉ lạnh, chỉ lạnh, phòng ma bất động. mà đất sáng lên một đạo phù chú màu vàng nhanh chóng lan đến chân của Cương thị, sau đó ánh sáng vàng bao phủ toàn thân nó, làm cho Cương thị đứng yên bất động. "Vậy là thu phục rồi sao? Có vẻ như nó cũng không lợi hại lắm." Trương Dịch Thông cười nói. "Tôi không trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào Cương thị. Thí khí trên người nó bị phong ấn giảm mạnh, nhưng chỉ trong chớp mắt lại bắt đầu gia tăng nhanh chóng, vượt qua cả ngưỡng an toàn, tối hét lớn. "Dùng dây chu sa trói lại!" Còn lại đổ máu chó đen lên. Mười mấy người thôn dân nhìn nhau, cổ vũ lẫn nhau rồi nhanh chóng cầm dây chu sa cuốn quanh Cường thị, chõn chặt nó lại, sau đó đổ cả thùng máu chó đen lên. Tuy nhiên, sáng mắt tôi càng lúc càng tối sầm lại, thì khí vẫn không ngừng gia tăng, dây chu sa không còn giữ được nữa, tôi lớn. "Chạy mau!" Lời vừa dứt, khí khí trên người Cường thị đột nhiên bùng phát. Toàn thân phát ra ánh sáng đỏ rực. Dây chủ xa bị đứt toạc. Mười mấy thôn dân như những bao cát bay xa 4-5 mét. Nằm lan liệt trên mặt đất. Thi khí trên người cường thi càng lúc càng nặng. Cuối cùng con mắt bên trái của nó đã chuyển sang màu đỏ. Nó gầm lên dần dữ. Lao về phía những người thôn dân bị ngã. Một khi nó hút đủ máu tươi của thôn dân. Nó sẽ ngay lập tức biến thành phi thi. Lúc đó mọi người ở đây sẽ chết hết. Ngọc Thanh hiếu mệnh. Cáo hạ tam nguyên, thập phương Tào trì, bình mệnh sở tuyên, các thống bộ thự, trí thánh thai tiền, thần tướng hạ phàm chảm yêu trừ ma thái Thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, chám. Vừa niệm chú xong, trường dịch thông bên cạnh tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, hẹn lớn một tiếng rồi lao thẳng về phía trước, nhảy lên cao đạp thẳng vào cương thi, khiến cho nó bị đá bay ra xa. Toàn thân anh ta toát ra một luồng sát khí dữ dội lao đến đánh cường thị tới tấp. Ngô Minh nhìn sử sờ nói: "Hiểu phi, thần tướng thuật này thật lợi hại, trong dịch thông có thể tự mình đánh bại cường thị rồi." Tôi không nói gì, lúc này trong dịch thông quả thật là rất mạnh, như một cao thủ võ lâm, tốc độ nhanh như tia anh ta lại tung một cú đấm mạnh khiến cho cường thị bay ra xa. Nhưng điều phiền phức là cường thị rời ngay cạnh một người thôn dân, nó lập tức tóm lấy và cắn xuống trong chớp mắt, người thôn dân biến thành một cái xác khô, da rễ dính sát vào xương, không còn chút huyết sắc nào. Trương Dịch Thông không biết chuyện gì xảy ra, chạy đến đã thấy một cú nữa nhưng bị phản lực bật ngược trở lại, anh ta rơi xuống đất, toàn thân yếu ớt, thần tướng vừa được triệu hồi cũng bị đánh tan, khiến cho anh ta ngất xỉu ngay tại chỗ. Cường thị đứng tại chỗ, ngửa mặt lên trời hú dài, một đạo ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống, bao phủ toàn thân nó. Rồi lông đen trên người nó dần dần biến mất, đôi mắt từ từ chuyển sang màu đỏ. Tôi cũng đỏ mắt, lấy ngư trường kiếm từ trong ngực ra, vút tay lên nó một cái, rồi lao thẳng về phía Cường thị. Nhưng trước khi kịp đến gần, tôi đã bị Cường thị túm lấy cổ, sức mạnh khủng khiếp khiến cho xương cổ tôi kêu răng rắc, tôi gần như không thể thở nổi. Ngô Minh rũ súng, bắn liên sáu phát về phía Cường thị, nhưng chỉ lóe ra tia lửa, chẳng có tác dụng gì. Cường thi này đã không còn bị ảnh hưởng bởi đau kiếm hay n nước lửa tôi cảm thấy hơi thở càng lúc càng khó khăn mắt dần tối đi Cường thì đưa hàm răng nhọn của nó về phía cổ tôi như ngày lúc đó tôi bất ngờ quay đầu lại ánh mắt độn nhiên chuyển sang màu đỏ cuối cùng rực đỏ như máu đôi mắt to lớn như hai chiếc đèn lồng đỏ rực một cơn xóm lớn thổi đến cùng với gió là một hư ảnh khổng lồ đứng ngay phía sau lưng tôi không thể thấy gió mặt Nhưng chàng gặp một cỗ khí tức trấn thiên nhiếp địa. Hư Ảnh lực lưỡng đứng thẳng tắp, đôi mắt như hai chiếc chuông đồng sáng rực. Cùng với sự xuất hiện của Hư Ảnh, gió bão xung quanh đột ngột ngừng lại. Đương nhiên, sự yên lặng còn có cả cương thi kia. Đôi mắt đỏ như máu của nó so với Hư Ảnh thì chỉ giống như ánh sáng của đom đóm đối với mặt trời, quả thực yếu ớt. Hư Ảnh không biết biểu lộ cảm xúc gì khi nhìn vào cương thi, và sau đó, một câu thần chú huyền bí vang vọng khắp trời đất. Bộ thanh kiếm bay từ xa đến gần, được Hư Ảnh cầm lấy. Hư Ảnh cầm trong tay bảo kiếm, khí thế càng thêm mạnh mẽ, Gió lốc bay lên, trong vòng phụ 10 dặm, cô hồn quỷ, hung quỷ hồng sát tất cả đều run dày. Có quỷ quái mới hình thành vì âm lực của Hư Ảnh ngay lập tức bị tiêu tán, uy lực quá lớn. Hư Ảnh từ từ nâng thanh kiếm lên, chỉ vào trái tim của cương thi. Một luồng sáng vàng xuyên qua cương thi, Ngay lập tức đôi mắt màu đỏ của nó dần dần mò đi Và rồi từ chân bắt đầu biến thành một làn khói nhẹ Từ từ biến mất Khi cường thì đã bị tiêu diệt Hư ảnh quay đầu về phía đông nam Ánh mắt sáng rực Rồi sau đó tựa hồ gật đầu một cái Cuối cùng biến mất không thấy Tôi cũng ngã xuống và hồn mê Hiện tại xung quanh chỉ còn lại sự hỗn loạn Hả? Thất tình Long Uyên Kiếm Chính là hắn Bây giờ có thể khẳng định 100% rằng Hán Chính là trung quỷ đại nhân của địa phủ. Bạch Mộ Thường nói với vẻ sợ hãi, vừa nhìn qua đã bị run rẩy, xuyên nửa quỷ xuống. Đôi mắt của trung quỷ, Thất Tinh Long Nguyên kiếm, hắn chính là trung quỷ, cho dù không phải là trung quỷ thì cũng là người bảo vệ của trung quỷ. Chúng ta đúng là gặp may, sớm gặp được người này, nếu hắn hồi phục trí nhớ và tu vi thì trong thiên hạ này có bao nhiêu người có thể động thủ cùng hắn? vô thường cũng đầy ngạc nhiên L lúc nãy họ mới vừa bắt đầu bát quỷ thì độn nhiên cảm nhận được có nguy hiểm chí mạng từ trên tầm hồn linhnh họ nhanh chóng tới cứu không ngờ lại chứng kiến cảnh chung quỷ xuất hiện hai chuyện này tốt nhất chúng ta nên giữ kín nếu lộ sang ngoài những quỷ Vương chắc chắn sẽ đến tìm kiếm tiêu diệt chung quỷ đại nhân khi ông ấy còn yếu nếu chung quỷ chết sức mạnh của địa phủ sẽ giảm mạnh lúc đó yêu giới quỷ giới công với ẩn sĩ trên nhân gian có thể sẽ nổi loạn, cân bằng giữa mấy vương thế giới đều sẽ bị phá vỡ. Bạch Vô Thường nói với vẻ nghiêm trọng. Hãng Vô Thường gật đầu, sau đó bay đến bên cạnh tôi, chạm nhẹ vào trán tôi, rồi lấy ra một viên đan dược cho vào miệng tôi và nói: "Không có vấn đề gì lớn, chỉ là kiệt sức mà thôi." Nhưng tại sao nơi này lại có một cái xác cường thi sắp tiến hóa? Phong thủy ở đây bình thường, Không có gì để nuôi dưỡng cương thi cả. Xác cương thi lạc loài, Vô hồn vô phách, Bất tử bất diệt, Không được chấp nhận bởi lục đạo, Bị tam giới từ bỏ, Không có tài liệu để tra cứu, Không phát hiện ra cũng là điều bình thường. Chỉ là con cường thi này xui xẻo gặp phải trung quỷ đại nhân, Dù là hạn bạc hay hắc ma, Cũng phải chạy chối chết. Bạch vô thường cười nói, Nhưng cái lưỡi dài của hắn cười ra, Ngược lại thêm vài phần khủng bố. Hàng Vô Thường dùng ống áo phẩy phẩy xoa tan khí khí trong khu vực, rồi mọi người dần dần tỉnh lại nhưng không có ý định rời đi. Bạch Vô Thường cũng vậy, hai người đều liếc mắt nhìn nhau cười, thật vất vả cứu thần chống quỷ đại nhân tương lai, tối thiểu cũng phải cho đối phương biết, bằng không thiện duyên này không phải là kết công không rồi hay sao? Hàng Vô Thường đứng bên trái, Bạch Vô Thường ngồi bên phải, họ tạo ra dáng vẻ bảo vệ tôi. Nếu tiếng này bị lộ ra, chắn xe gây ra sóng gió lớn Long trời lở đất có thể làm hắc bạch vô thường làm bảo tiêu phần đái ngộ này có thể có mấy người có được thời gian một nén hương Ô oh, tỉnh lại rồi bệnh vô thường nói nhỏ sau đó cả hai bay đến gần tôi ánh mắt sáng rực nhìn tôi đầu tôi hơi choáng váng bí mắt nặng chiếu khi tôi từ từ mở mắt liền bị hoảng sợ suuyên nữa là chìm vào hôn mê chết tiệt Nếu người thức dậy và thấy trước mặt là một con quỷ treo cổ và một con quỷ mặt đen, có lẽ người sẽ ngất đi ngay lập tức hoặc diễn sợ đến mức không thể cử động. Khi tôi dần dần bình tĩnh lại, tôi thở vào và vội vàng đứng dậy, cuối người cười nói. nhất định là hai vị sứ giả đã cứu tôi. ân Huệ không thể diễn tả bằng lời. Nếu có điều gì cần đến tôi, tôi tuyệt đối không thể chối từ. Nghe vậy, Bạch Vô Thường cười cười sờ sờ đầu lưỡi, nói... Ây đừng gọi chúng ta là sứ giả Gọi ta bạch ca là được rồi Chúng ta chỉ cảm thấy Người gặp nguy hiểm Nên đặc biệt chạy đến Nhưng không phải là chúng ta đang cứu người Ai là người cứu người ta không thể nói rõ Sau này người sẽ tự hiểu Hắc vô thường mặt nghiêm túc nói Cứ gọi ta là hắc ca Tôi lúng túng Cảm thấy như bị xét đánh Không biết chuyện gì đang xảy ra Hai con quỷ này đối xử với tôi quá tốt Có vẻ bất thường, nhưng tôi không biết lý do, chỉ có thể cười nói. Bạch K, Hắc K Hắc vô thường và Bạch vô thường cười gật đầu, cho biết rằng họ sẽ sắp xếp cho những người dân vô tội đã chết ở thôn Bàng Sơn, đầu thai và một gia đình tốt. Sau khi nói vài câu, Hắc bạch vô thường rời đi, khiến tôi như lọt vào trong sương mù, không biết phải làm sao. Sự đối xử của hai người quá tốt khiến tôi cảm thấy bất an. Khi tôi đang cảm thấy khó hiểu Đột nhiên ngực tôi cảm thấy hơi nóng và đau đớn Như thể một dòng dầu sôi vừa bị đổ lên ngực Cơn đau không thể chịu nổi Tôi không khỏi phân trần kéo áo ra Thấy một vết đỏ rậm trên ngực Đang từ từ lan rộng Cùng lúc đó Một dòng nhiệt bỏng rát đang chảy trong cơ thể tôi Cơn đau dữ dội làm cho chân tay tôi co rút Những giọt mồ hôi to như hạt đậu liên tục chảy xuống Tôi không biết là 5 phút hay là 10 phút Nhưng tôi cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, mỗi giây đều là sự tra tấn khủng khiếp, thử thách giới hạn chịu đựng của tôi. Cơn đau đến đột ngột và cũng biến mất đột ngột. Tôi nhìn thấy trên ngực mình có một bộ hình ảnh quỷ dị, toàn bộ hình ảnh màu đỏ sẫm, giống như một vết bớt, mơ hồ có thể nhìn ra, đây là một hình người, trong tay cầm bảo kiếm, ánh mắt lớn như chuông đồng, một bộ hung thần ác sát. Tôi cố gắng cào sát nhưng không thể xóa được. Ấn ký như đang gắn chặt vào thịt của tôi Tôi cảm thấy khó chịu Ai mà không sợ khi có thứ kỳ lạ như vậy Ở trên cơ thể Và cảm giác của tôi cho thấy sự đối xử Của hắc bạch vô thường với tôi Chắc chắn liên quan đến Ấn ký này Khi tôi đang lo lắng Không xa, ngô minh tỉnh lại Anh ấy sờ đầu và nhìn xung quanh Hỏi Ờ, cường thì kia đâu rồi Đã bị ngư trường kiếm của đôi đâm chết Đã biến thành cho bụi Tôi dờ tay cầm ngư trường kiếm trả lời Và mặc lại áo Không biết tại sao Trong lòng tôi có một giọng nói Nói rằng ấn ký này tốt nhất không nên để cho người khác biết Nghe thấy vậy Ngô Minh mừng rỡ Thở vào nhẹ nhõm Nếu không thể tiêu diệt con cương thi này Thì những người dân đã sống ở đây qua nhiều thế hệ Sẽ phải rời bỏ quê hương Hơn nữa Để lại con cương thi này là một mối họa lớn Các thôn dân khác cũng dần dần tỉnh dậy Ngoại trừ người dân bị cương thi cắn chết, tất cả đều an toàn, không bị thi khí xâm nhập vào cơ thể. Tôi đoán rằng hắc bạch vô thường đã xử lý xong. Khi biết cương thi đã bị tiêu diệt, những người dân chết phát này cảm ơn tôi không ngớt. Xuyết chút nữa thì quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi chỉ mỉm cười, sau đó nhìn xung quanh, bỗng nhiên mắt tối sầm đầu như bị hàng ngàn cây kim đâm vào. Đau đớn không chịu nổi, cơ thể lào đảo xuyết ngã. Ngô Minh và Trương Dịch Thông thấy sắc mặt của tôi tái nhợt, không đứng vững, liền nhanh chóng đỡ lấy tôi, hỏi tôi bị làm sao. Tôi cười khổ nói. Hiện tại, hãy đưa tôi về nhà nghỉ ngơi. Tôi bị tổn thương nguyên khí, cần tinh dưỡng. Nhìn thấy tôi như vậy, những người dân chất phát cảm động rờ nước mắt. Một người ngoại lai mà dám liều mạng vì thôn Bàng Sơn đến mức như này, đúng là có tinh thần hy sinh cao cả. Bốn người đàn ông tìm một chiếc cáng, và tôi lên đó rồi khiêng tôi xuống. Nằm trên cáng, tôi mơ màng ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh lại đã là vào buổi tối, tôi thấy mình nằm ở trên giường. Trên ngực có một cái đầu nhỏ đang tựa vào. Không cần nói, đó chính là ninh nhã. Từ góc nhìn của tôi, tôi có thể thấy được dấu vết nước mắt còn sót lại ở khóe mắt, và trên hàng mi dài vẫn còn động một giọt lệ trong veo. Lòng tôi chợt ấm áp, tôi đưa tay ra vuốt vèm mái tóc mềm mại và cái đầu nhỏ của cô ấy. Có lẽ cảm nhận được sự vướt vè của tôi Ninh Nhã như một con mèo nhỏ Ngẩn đầu lên cọ cọ vào ngực tôi Tôi bật cười Ánh mắt sâu thẳm nhìn Ninh Nhã Âm dương tiên sinh mệnh phạm phải Ngũ tệ tàm khuyết Ở thời điểm còn chưa sinh ra Người căn bản không biết là thứ gì Trừ khi tìm được một cao thủ Quẻ thuật để xem quẻ Vì vậy trước khi có câu trả lời Dù là Ninh Nhã hay là Lương Tĩnh Yên Tôi cũng không thể đưa ra câu trả lời Chắc chắn cho họ Không thể hại họ được. Có lẽ cảm nhận được tôi đã tỉnh dậy. Ninh nhã rùi rùi mắt. Mắt đỏ hoe. Rồi bất ngờ bật khóc. Ôm lấy ngực tôi và liên tục đấm vào người tôi. Đánh đến mức tôi phải trợn trắng mắt. Sau đó. Ninh nhã nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt đỏ hoe. Rồi cúi xuống hôn tôi. Hương vị ngọt ngào. Hương thơm lan tỏa. Không thể kiềm chế được. Tôi bỏ qua mọi chuyện. Một tay ôm eo của Ninh nhã. Tay kia không ngừng bơn trớn. Tôi có thể cảm nhận được cô ấy không có kinh nghiệm, vùng về. Tôi cũng là một tay mơ, hai hàm răng cứ va vào nhau, giống như chuột đang hoài răng, phát ra thanh âm kéo kẹt, phá hỏng bầu không khí. Ninh nhá con lẽ chịu không nổi nữa, ngẩn đầu lên, mặt tỏ bừng, giận giữ lườm tôi, chế diễu. Thường ngày nhìn cậu có vẻ gian xảo, hóa ra cũng là tay mơ. Tôi lập tức cảm thấy tự tôn bị tổn thương, bị khinh thường. Đang định mồi dậy làm lại một lần nữa thì Ngô Minh bất ngờ bước vào cười nói hãy hiểu phi cầu tỉnh rồi có thể không sao chứ Tôi gật đầu nói không sao nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi tôi lại ở thôn bằngg Sơn thêm một ngày thôn dân ở đây coi tôi như ân nhân nhà nào có gì bổ dưỡng đều mang đến tặng nhưng tôi khéo léo từ chối thu nhập của người dân ở đây có hạn những thứ đó chắc chắn chỉ dành để ăn vào dịp Tết” ngoài ra cô bé Liêu Thị thì đã được la hưng nhận nuôi ông ấy nói rằng mình đã lớn tuổi xung quanh không có người thân có ai đó ở bên cạnh cũng tốt tôi bảo ông ấy nếu liềuị thì có gì bất thường gia đình phải gọi cho tôi một ngày trôi qua cơ thể tôi gần như hồi phục hoàn toàn tôi cùng Ngô Minh và Ninhã chuẩn bị trở về trường dịch thông đột nhiên chạy đến đòi mái tôi làm sư phụ Hoàn toàn bộ muốn chuyển về thành phố Giang Âm làm việc. Tôi chỉ cười, coi như anh ta nói đùa. Trên đường về, xe vẫn lặng lờ, nhìn cảnh vật bên ngoài, trong lòng tôi nghĩ về ấn ký màu đỏ sẫm trên ngực. Sau hai ngày lên mạng tìm hiểu, tôi có phát hiện kinh người. Ấn ký màu đỏ sẫm đó với hình ảnh trong tay cầm bảo kiếm, nét mặt dữ tợn, dường như rất giống chúng quỷ, vì thần tộc quỷ thượng cổ. Liên tưởng đến việc Hắc Bạch vô thường ra vẻ săn đón đối với tôi như vậy, chắc chắn có liên quan đến ấn ký trung quỷ. Lần sau gặp họ, tôi nhất định phải hỏi rõ. Chiếc xe chạy băng băng lên cao tốc, sau đó phóng nhanh. Chưa đầy 3 giờ, chúng tôi đã về đến thành phố Giang Âm. Ngô Minh đưa tôi đến đại học Giang Đại. Khi tôi vừa chuẩn bị xuống xe, Ninh Nhang ngồi bên cạnh tôi, bất ngờ hôn lên má tôi. Sau đó một cước đá tôi ra khỏi xe. Minh cười ha hả ha hai tiếng chóng mắt lộ rõ vẻ gian xảo rồi lái xe rời đi tôi xoa xoa mặt từ từ bước vào trường lúc này là giờ tan học buổi trưa không hiểu sao tôi cảm thấy các bạn học đi ngang qua đều nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng một số cô gái còn che miệng cười khúc khích chết tiệt trên mặt lão tử có chữ viết à một đám ngu ngốc tôi lầm bẩm khó hiểu khi tôi đến gần nhà ăn Tôi thấy một bóng dáng xinh đẹp, từ xa nhìn lại kiêu xa, kiên cường, ngạo nghẽ. Chiếc áo khoác nhỏ màu trắng, váy ngắn đến đầu gối màu đen, đôi tất màu da, bàn chân trắng ngần đi đôi giày cao gót màu cà phê, quả thực là tuyệt sắc. Tôi suýt chút nữa thì trợn tròn mắt. Tôi chạy đến, cười gian xảo. Lâm chủ tịch hôm nay sao lại đến nhà ăn ăn cơm vậy? Lâm bội bội thấy tôi, sáng mặt đầu tiên là vui vẻ. Sau đó âm trầm nhìn tôi Nói Ngô Hiểu Phi Cậu bỏ học hai ngày Tôi tưởng cậu có việc gì quan trọng Không nghĩ tới Lại bị ổi như vậy Tôi sẽ trừ điểm học tập của cậu Bị ổi Trừ điểm học tập Tôi bối rối Lâm Đại Chủ tịch nói gì thế này Tôi có làm gì thương thiên hại lý đâu Lâm bội bội không nói thêm lời nào Sáng mặt lạnh như băng Đôi mắt thế nhưng có chút phiếm hồng Sau đó quay lưng rời đi Trông cô ấy giống như một cô dấu nhỏ bị bỏ rơi, khiến người ta không khỏi muốn ôm vào lòng mà an ủi. Thật là quá đáng, có Lâm chủ tịch rồi mà còn đi trêu hoang kẻo nguyệt, đồ cặn bã. Đúng vậy, có người phụ nữ nào so sánh được với Lâm chủ tịch, đúng là bông hoa nhài cấm bãi Vân Châu. Không phải là kẻ cặn bã thì là gì? Nghe nói Lương Tĩnh cũng có ý với cậu ta, tiểu mỹ nữ thống gia gọi cậu ta là sư phụ. Trời ạ, chẳng lẽ mỹ nữ đều thích kẻ cặn bã sao? Nghe những lời nói đầy tức giận của mọi người, nhìn ánh mắt dần dữ của họ dường như muốn xông lên đánh tôi. Tôi cảm thấy kỳ lạ, không chịu nổi cảnh bị chỉ trỏ bao vây như vậy. Tôi quay đầu chạy, vừa chạy được vài bước, tôi chợt nhớ ra điều gì đó, liền lấy điện thoại ra soi mặt. Ôi trời, Ninh Nhã chắc chắn là cố ý làm vậy. Nghĩ đến nụ cười gian xảo của ngô minh, tôi lập tức cảm thấy mình bị treo chọc. Tiểu Nhã Em làm vậy là có ý nghĩa gì vậy? Hay chỉ là đơn giản là muốn hôn một cái mà thôi? Ngô Minh nhìn vào gương chiếu hậu, cười hỏi. Ninh nhã trù môi, trống cầm. Dường như tưởng tượng ra cảnh tôi lúng túng. Đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Anh rẻ, em thích cậu ấy rồi. Em chỉ muốn thông báo với mấy cô gái kia rằng Ngô Hiểu Phi đã có chủ rồi thôi. Ngô Minh xứng người một chút rồi nói. Tiểu nhã... Hiểu Phi là người mà anh không nhìn thấu Nhưng chắc chắn cậu ta không phải là người tầm thường Bên cạnh cậu ta chắc chắn sẽ có nhiều cô gái xuất sắc Em phải chuẩn bị tâm lý Ninh nhã gật gật đầu Ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ Không biết đang nghĩ gì Tôi trong cơn bực bội tột độ Đã chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt Sau đó vào căng tin ăn chút gì đó Rồi quay về ký túc xá Ba ngày không gặp Mọi thứ vẫn như cũ Thôi Đào và Vương Khải lại quay về lối sống cũ, ngồi trước máy tính chơi game, còn Vương Mãnh thì vẫn đang luyện tập. Nhìn thấy tôi, cậu ta vui mừng hẳn lên, nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi ngạc nhiên nói. Hiểu Phi, cậu ba ngày qua đi đâu mà mặt mũi thái nhọt, trông như người vừa mới trải qua quá độ. Nghe vậy, tôi chỉ biết cười khổ, kéo ghế ngồi xuống, rồi kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nghe xong Vương Mãnh chỉ nói là rất kích thích Và yêu cầu lần sau có chuyện gì Thì nhất định phải dẫn cậu ta theo Tôi lườm cậu ta Sau đó nằm xuống giường chập mắt Buổi chiều tôi và Vương Mãnh Cùng nhau đến lớp Ngồi trong lớp nhìn những bạn học xung quanh Tôi nhận ra rằng Chỉ có vài gương mặt quen thuộc mà tôi nhớ được tên Nghĩ lại cũng phải Tôi đến Đại học Giang Đại đã hơn một tháng Nhưng lại không đi học nhiều Nếu không có Lâm bội bội giúp đỡ Giang phụ đạo viên Bạch tỷ đã gọi tôi lên nói chuyện rồi. Mấy ngày tiếp theo, mọi thứ đều yên bình, Lâm Bội Bội cũng không chỉ điểm của tôi, còn tôi thì ngoan ngoãn đi học. Trong thời gian đó, tôi còn cùng với Lưu Vũ tham gia một trận đấu và giành được chiến thắng dễ dàng. Vài ngày sau là lễ lễ quốc khánh đến rồi, tôi đã có kế hoạch của mình. Lý do tôi đăng ký vào đại học Giang Đại không phải là vì danh tiếng của trường. Mà là vì người huynh đệ tốt của tôi đại tráng cũng ở thành phố này hồi đó cậu ta bị quỷ cơm mất hồn dẫn đến tổn thương trí lực không thể tham gia kỳ thi đại học và phải đến Giang âm làm việc nói đến cũng thực hổ thẹn tôi đã đến Giang âm hơn một tháng rồi mà chưa hề gọi cho đại tráng một cuộc điện thoại nào nhưng lần này nghỉ Quốc Khánh 7 ngày tôi dự định sẽ đến thăm cậu ấy một ngày trước khi nghỉ Lương Thính Yên đến ti tôi, Hỏi tôi có muốn đi du lịch biển không Nhưng tôi từ chối Khiến cô ấy bực bội rời đi Với vẻ mặt thất vọng rõ rệt Còn Vương Mánh thì về quê ở Đông Bắc Thôi Đào và Vương Khải cũng về nhà Chỉ còn lại tôi ở trong ký túc xá Buổi chiều Tôi gọi điện thoại cho đại tráng Nói rằng ngày mai tôi sẽ đến Cậu ấy rất vui Nói rằng ngày mai sẽ ra bến xe đón tôi Buổi tối Tôi một mình ra ngoài Đến một quán ăn nhỏ gọi vài món mang theo một thùng bia đến phòng bảo vệ tìm ông lão bảo vệ hai người chúng tôi bắt đầu uống bia tiểu lượng của ông ấy rất tốt tôi không làm cho ông ấy say được vì thế cũng không có cơ hội lấy được lục đế tiền từ tay ông ấy khi uống nhiều, ông ấy nói nhiều hơn lai lịch của thiên cơ môn tôi cũng được biết rõ ràng cuối cùng ông ấy nhìn tôi một cái lầm vào một câu không rõ ràng tôi chỉ nghe được đại khái ấn ký trung quỷ đã xuất hiện hắn đang chậm rãi trở về Chỉ là kết cục liệu có vấn như trước hay không đây Nói xong Ông ấy lào đảo chạy vào nhà vệ sinh Tôi cầm một chai bia Đình ra bờ hồ hiên thở không khí trong lành Tỉnh táo một chút Đột nhiên tôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt Một bóng đen lướt qua sau lưng tôi Tôi nhèo mắt nhìn kỹ Đó là một tiểu quỷ Tôi đứng trên bậc thang của đình hóng gió Quan sát xung quanh trường Vì sinh viên đã về nhà nghỉ lễ Dương khí yếu đi Âm khí bùng phát. Toàn trường chìm trong sự u ám. Thỉnh thoảng có một vài tiểu quỷ xuất hiện đi lang thang. Trước đây tôi đã nói rằng đất của trường học được mua từ những nơi không sạch sẽ. Như nghĩa địa, mồ mả. Thường thì trong thời gian học không sao cả. Vì có nhiều người, dương khí mạnh có thể áp chế được ma quỷ. Nhưng một khi đến kỳ nghỉ, những thứ bẩn thiểu này giống như được thả ra khỏi nhà tù. Không thể chờ đợi muốn ra ngoài hít thở không khí. Vì vậy... Nói chung khi nghỉ lễ Tốt nhất là không nên ở lại trường Nếu thực sự phải ở lại Tốt nhất là đường đi lung tung Khi ngủ nên sắp xếp âm dương hài trận Thì cũng không có vấn đề gì Tôi đứng yên lặng ở đó Những tiểu quỷ không dám đến gần Trong cảm nhận của chúng Trên người tôi có một loại khí tức đặc biệt Khiến cho chúng run dậy Khoảng mười mấy phút sau Tôi cũng tỉnh rượu phần nào liền quay về ký túc xá Đơn giản rửa mặt rồi nằm xuống ngủ Sáng hôm sau, tôi ngủ nướng đến khi mặt trời đã lên cao. Đại tráng đã gọi điện thoại làm tôi thức dậy, hỏi tôi đang ở đâu. Tôi nói rằng vẫn chưa dậy và bị cậu ấy mắng trong một trận. Sau khi nhanh chóng rửa mặt, tôi vẫn đeo chiếc ba lô du lịch to lớn của mình đi ra cổng. Khi đi qua cổng điện tử, tôi chào hỏi ông lão bảo vệ, rồi ra ngoài với một chiếc xe taxi nhanh chóng rời đi. Thành phố Giang Âm có 6 khu, bao gồm khu Tân Hồ, khu Lâm Hồ, Khu kinh khai, khu cao tân, khu hành chính và khu chính phủ Đại tráng hiện tại đang ở khu Tân Hồ Cách tôi khoảng hơn 100 dặm Cũng khá xa Đại tráng hiện đang làm bảo vệ tại một bệnh viện lớn ở khu Tân Hồ Vì là người thật thà, chịu khó Cậu ấy đã được lên làm tiểu đội trưởng Đãi ngộ cũng không tệ Mỗi tháng kiếm được 5.000 nhân dân tệ Đối với một người từ tiểu sơn thôn đi làm thuê Như vậy là rất hài lòng rồi Chiếc taxi chạy nhanh Mất khoảng một giờ là đến nơi Xuống xe tôi tự ra đã thấy đại tráng Cậu ấy đứng trong đám đông rất nổi bật Không phải vì cậu ấy đẹp trai Mà là vì cậu ấy lại béo thêm Đứng đó giống như một ngọn núi nhỏ Làm cho người ta cảm thấy hơi thở áp bách Tên đầy đủ của đại tráng là Lưu Hạo Dương Cái tên nghe khá văn vẻ Tiểu tử này trong suốt 20 năm qua Không ngừng vượt qua chính mình Ý tôi là về cân nặng của cậu ta Bây giờ tôi cảm thấy cái tên Đại Tráng không còn phù hợp với cậu ấy nữa, nên gọi là Đại Béo thì đúng hơn. Cậu ấy béo nhưng cười rất hiền lành, tươi cười chạy về phía tôi. Tôi cũng cười và tiến tới đón cậu ấy. Hai người chúng tôi chạy tới ôm nhau, cười lớn. Cậu ấy cho tôi một quyền, tôi trả lại một quyền. Tình cảm huynh đệ không cần nói cũng rõ. Đại Tráng nhận lấy ba lô du lịch từ tay tôi, vấy một chiếc xe taxi và chở tôi đến bệnh viện nơi cậu ấy làm việc. Trong xe, trước ánh mắt tò mò của tôi, cậu ấy lục lọi ba lô của tôi. Khi nhìn thấy những thứ bên trong, cậu ấy thở phào nhẹ và nói: "Mày mà cậu đến, nếu không tôi chẳng làm tiểu đội trưởng được lâu nữa." Có chuyện gì vậy? Lãnh đạo ép cậu à? Hay là có chuyện gì khác? Nhìn tài xế phía trước, đại tráng hạ thấp giọng nói với tôi. "À, cậu biết đấy, Tôi là tiểu đội trưởng bảo vệ của bệnh viện Tân Hồ Việc phân công ca đêm và các ngày đều do tôi điều phối Bình thường mọi người đều tranh nhau trực ca đêm Vì ca đêm nhàn hạ hơn Có thể lười biếng Nhưng gần đây Mấy anh em của tôi không ai muốn trực ca đêm nữa Họ đều nói là có ma Ai cũng tranh trực ca ngày Dù tôi có nói thế nào cũng không ai muốn trực ca đêm Điều này khiến bệnh viện tối qua bị trộm đột nhập và mất đồ Đại đội trưởng rất tức giận Nói nếu không ai trực ca đêm nữa Thì tôi cuốn gói ra đi Nói xong Đại tráng tiếp tục Tối qua không còn cách nào Tôi phải tự mình đi trực ca đêm Lúc đó tôi luôn có cảm giác Có người đang thổi khí vào cổ mình Nói chuyện bên tay mình Thỉnh thoảng lại có luồng gió lạnh thổi qua Đèn thì chập tròn Thực sự rất đáng sợ Chắc chắn là có thứ gì đó bẩn thiểu Bệnh viện là nơi mà người ta chết mỗi ngày Có thứ bẩn thỉu là điều bình thường Nhưng tâm đi, chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi. Hơn nữa, huynh đệ của cậu bây giờ không như xưa nữa, ma quỷ bình thường chẳng là gì đối với tôi." Tôi cười và đồng ý. Nghe thấy sự tự tin trong lời nói của tôi, đại tráng yên tâm vỗ vai tôi, cảm mắt nhỏ cười đến nỗi chỉ còn lại những khe hẹp. Khoảng 10 phút sau, chúng tôi đến bệnh viện Tân Hồ ở vùng Tân Hồ mới giải phóng. Bệnh viện này khá lớn, có hai bảo vệ mặc đồng phục đứng ở cổng chính đại tráng thì đều mỉm cười gật đầu và cậu ấy cũng cười đáp lại. Đại tráng dẫn tôi đến nơi cậu ấy ở. Đó là một khu nhà tập thể do bệnh viện cung cấp. Khi bước vào nhà tập thể, mọi thứ rất yên tĩnh. Đại tráng thì thầm với tôi. Hai người kia là anh em tốt của tôi. Tối qua cùng tôi trực ca đêm. Bây giờ họ đang nghỉ ngơi. Chúng ta nên nhẹ nhàng một chút. Tôi gật đầu nhìn quanh phòng. Đúng là nơi ở của đàn ông. Từ lộn xồn không đủ để miêu tả Sàn nhà đầy tàn thuốc Mùi tất bẩn hòa quyện với mùi mồ hôi Khiến tôi gần như buồn nôn Tôi chỉ biết lắc đầu Cảm thấy khó có thể sống trong môi trường như vậy Phòng ký túc xá là loại 4 người Nhưng do một người đang nghỉ việc Nên còn chống một giường Giường của đại tráng đã được dọn sạch sẽ Tôi đặt ba lô du lịch lên đó Nghỉ ngơi một lúc Rồi đại tráng dẫn tôi đi dạo xung quanh Bệnh viện Tân Hồ rất lớn là một trong những bệnh viện hàng đầu ở Giang Âm. Trước mắt tôi là khu nhà khám bệnh, nơi người qua lại đông đúc, ai cũng mang vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Phía sau là khu nội trú, sau đó là khu nhà cho người nhà bệnh nhân. Bên trái khu này là phòng cấp cứu, trước cửa có đỗ vài xe cấp cứu 120. Tòa nhà nằm ở vị trí xa nhất bên trái là ICU, phòng chăm sóc đặc biệt. Bố cục chính của bệnh viện là như vậy, ngoài ra còn có nhà ăn, thác nước Và tất nhiên cả nhà xác nơi đáng sợ nhất Tôi và Đại Tráng đi đến khu nhà cho người nhà bệnh nhân Nơi này đều là những căn phòng đơn Trước mỗi cửa đều treo một chiếc gương với cán hướng lên trên Mặt gương hướng xuống phía dưới Có tác dụng trừ tà Nhưng treo gương trước từng nhà như thế này Thì thật là quá khoa trương Gương có hai mặt Có thể vừa trừ tà Vừa có thể thu hút ma quỷ Chẳng hẳn mọi người đều từng trải qua cảm giác này Khi ngủ mà đặt gương trước đầu giường sẽ luôn cảm thấy lo lắng, khó ngủ. Khi mở mắt nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương sẽ có cảm giác kinh hãi. Người ta nói rằng đôi khi nhìn vào gương lúc nửa đêm bạn có thể thấy hình ảnh của mình khi chết. Điều này có một phần cơ sở vì gương dễ thông linh và bị ma quỷ khống chế. Những con tiểu quỷ thường lợi dụng gương để tạo ra ảo giác khiến người ta tự sát. Vì vậy, tốt nhất là không nên đặt gương trước đầu giường khi ngủ Nếu cần thiết nên phủ một miếng vải đỏ lên gương Khi đến phòng ICU Đại trắng dừng lại và thì thầm với tôi Phòng chăm sóc đặc biệt Thường là nơi điều trị cho những bệnh nhân mắc bệnh nặng Như ung thư gan giai đoạn cuối Nói chung là những người không thể cứu chữa Và chỉ chờ chết Ban đêm Hành lang thường vang lên những tiếng rên rỉ đau đớn Từ những bệnh nhân bị hành hạ Những người ở đây đều đã một chân bước vào cửa tử Đều có thể chết bất cứ lúc nào Nên đây là một trong những nơi Dễ gặp phải thứ dơ bẩn nhất Ngoài ra còn có nhà xác Nơi có âm khí nặng nề Một đồng nghiệp của tôi tháng trước Khi đi tuần tra ở nhà xác Đã bị dọa đến ngớ ngẩn Giờ vẫn đang ở nhà nói nhảm Nghe vậy tôi gật đầu Những người sắp chết chân đã đứng giữa Hai thế giới âm dương Vì dương hỏa trên vai đã gần tắt Họ có thể nhìn thấy những thứ Mà người bình thường không thấy Những người thân đã qua đời Thường sẽ đến đón họ Khi thầm vào tai họ Và đó là lý do tại sao Những người sắp chết thường nói nhảm Nhưng thực ra là họ đang nói chuyện với ma quỷ Vì vậy Nếu gặp phải tình huống này Nhớ định không được nói linh tinh Hay làm những điều kiêng kỵ Đại tráng tiếp tục nói Tối qua tôi gặp thứ dơ bẩn ở đây Nếu không phải vì từ nhỏ đã thấy nhiều chẳng tôi cũng chẳng chống đỡ nổi Nhưng những người anh em của tôi Thì sợ đến phát hoàng Nhất quyết không trực đêm nữa tháng nghỉ việc cũng không muốn làm đêm, cứ như vậy chẳng mấy chốc tôi sẽ mất chức tiểu đội trưởng và bị đuổi đi thôi. Được rồi, nay tôi sẽ mang đồ theo, cùng cậu đi một chuyến. Bất kể là thứ gì, tôi sẽ xử lý giúp cậu. Tôi vỗ vai của đại tráng, tỏ vẻ rất tự tin. Thực tế, với thực lực hiện tại của tôi, việc đối phó những thứ này không phải là vấn đề. Tôi có thể sử dụng các loại bùa chú và chú ngữ một cách thành thạo. Được rồi, đi thôi. huynh đệ, chúng ta lâu rồi không gặp nhau, hôm nay nhất định phải uống một trận ra trò. Đại chán cười nói và vỗ mạnh vào tôi. Hài, lỡ cậu làm tôi sai rồi, tối nay ai giúp cậu bắt quỷ? Tôi đùa lại và cả hai cùng nhau cười lớn, bước đi cùng nhau như những người bạn thân thiết. Khi đi qua khu đăng ký, chúng tôi thấy một chiếc xe Audi A61 đối trên sân. Bên cạnh có vài người mặc đồ đen Và một cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn Với thân hình uyển chuyển Tiến tới mở cửa xe Những bảo vệ xung quanh cũng đang chào Trời ai thích nhỉ Thật là phô trương Tôi không kìm được mà hỏi Đại tráng kéo tôi lại và thì thầm Đó là cổ đông lớn nhất Của bệnh viện chúng tôi Còn quyền lực hơn cả viện trưởng Công ty bảo vệ mà chúng tôi trực thuộc Cũng là của ông ta Ông ta là cấp trên trực tiếp của chúng tôi Tôi gật đầu, ánh mắt theo dõi chiếc xe. Lúc này, một người đàn ông cao lớn bước ra từ trong xe. Ông ta có khuôn mặt vườn vứt, thóc cắt ngắn. Toàn thân tỏa ra sự chứng trạc của một người đàn ông trưởng thành. Ông ta mặc một bộ vest màu đen, đeo đồng hồ bạc, giày da bóng loáng. Trông hoàn toàn là một doanh nhân thành đạt. Đại tráng cũng vội vàng chào hỏi. Tôi chỉ nhíu mày, nhìn chầm chầm vào người đàn ông này. Trên người ông ta có một loại khí tức cổ quái. Không giống người mà cũng không giống quỷ. Lại có chút hương vị cổ trùng. Cảm giác ấy khiến tôi rợn tóc gáy. Như thể có hàng ngàn con côn trùng đang bò trong cơ thể. Tôi âm thầm nghĩ. Người đàn ông này có điều gì đó rất cổ quái. Vì mọi người đều đang chào. Còn tôi thì đứng ngẩn ra nên rất dễ thấy. Người đàn ông nhếu mày nhìn tôi. Lập tức tỏa ra một cố khí thế mạnh mẽ chèn ép tôi. Đó là khí thế của một người ở vị trí cao. Tôi liếng nhìn ông ta một cái hoàn toàn không để ý. Mấy vệ sĩ thấy vậy liền tiến lên định ra tay giải dỗ tôi, nhưng bị người đàn ông ngăn lại bằng ánh mắt. Sau đó, ông ta nhìn tôi lần nữa rồi bước vào trong bệnh viện. Đại tráng lau mồ hôi trên trán, trông có vẻ sợ hãi. Còn tôi thì vẫn bình thản. Tôi đã gặp không ít người quyền thế như Diệp Thiên Hào, lương bác, đều là những người có tiền có quyền. Đại tráng đưa tôi trở lại ký túc xá, hai người kia cũng đã tỉnh dậy. Người gầy gò tên là Hầu Tử, còn người mập mạp tên là Bàng Phi. Cả hai đều có mối quan hệ tốt với Đại Tráng. Khi thấy tôi họ rất thân thiện, đưa thuốc lá cho tôi hút, tôi cũng không từ chối. Sau khi hai người họ sửa mặt xong, đã là một giờ chiều, bốn người chúng tôi cùng nhau đi đến một quán ăn nhỏ bên ngoài bệnh viện.